Kramer họp tiểu đội cứu thương. Anh nhanh chóng làm cho họ hiểu rằng, danh nghĩa đội cứu thương chỉ là cái cớ. Còn thực chất họ chính là những trinh sát cộng sản tinh nhuệ trong nhà tù Buchenwald. Theo đó, họ sẽ làm việc dưới sự dẫn dắt trực tiếp của tiểu đội trưởng Eric Köln. Sau cuộc họp vội vã, Kramer dẫn 16 người tù chính trị trình diện tên chỉ huy điểm xanh Raiderbot. Trong lúc tiểu đội cứu thương đứng trước Rinderboot, thì tên thượng sĩ Schweiling đã bí mật nút sau quan sát. Chuyện gì đến cũng đã đến, nên Schweiling đã phát hiện ra sự xuất hiện của cậu bé người Ba Lan ngay chỗ ẩn đấp của mình. Herfen, Pipik và kropinki như chết lặng khi chứng kiến sự việc ấy. Thế nhưng bất ngờ đã xảy đến. Khi Schweiling bàn với Hörfen về việc sẽ lơ đi để đội của anh bảo vệ đứa bé. Giữa lúc ấy tiếng còi báo động, tiếng bom nổ, tiếng máy bay oanh tạc vang lên rùng rợn. Tiểu đội cứu thương chưa kịp diện kiến tên chỉ huy trưởng Schwein đã phải khẩn trương tản đi làm nhiệm vụ. Tên Rainerbot vẫn canh cánh sự nghi ngờ trong lòng, nhưng hắn không thể làm gì hơn ngoài việc chạy nhanh xuống hầm trú ẩn. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Tiểu đội cứu thương triển khai công việc như thế nào? Và liệu rằng Herfen có đủ tin tưởng Schweinling để quyết tâm giữ Stefan Siliak ở lại nhà tù Buchenwald? Sau đây, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Trần trụi giữa bầy sói của nhà văn người Đức Bruno Apis bàn dịch của Phan Ngọc. Báo động phi cơ oanh tạc Vẫn đang tiếp diễn Trong các nhà khối Anh em tù nhân đang túm tụm Quanh những chiếc lò sưởi tự túc Không đủ nóng Vì chất đốt rất hiếm Cả trại như đã chết Sân kiểm soát rộng lớn vắng tanh Chỉ có trên tháp canh khắp xung quanh Là bọn lính khác cử động đôi chân của chúng Và nhìn lên trời cao Bốn người trong tiểu đội cứu thương đang đi tuần trên các sân nhà trại của bọn SS. Họ đi đi lại lại thoải mái giữa các căn nhà trại, nhưng mắt họ vẫn chú ý. Bọn chúng đang chiếm bao nhiêu căn nhà. Một tốc khác đi xuyên qua cánh rừng nhỏ về phía bắc trại. Từ chỗ này có thể trông đến tận Tuyên Rinh, ở nơi nào tầm mắt không bị cây cối che mất bọn lính gác đang theo dõi bốn người đi sát dọc theo hàng rào và bốn người đó cũng có nhiệm vụ riêng của họ chỗ nào ở hàng rào nhỏ căn cứ vào vị trí của trại tháp canh và của cánh rừng là chỗ thuận tiện nhất để phá ra những chiếc mũ sắt liên xô che những cái nhìn thăm dò của họ không cho bọn lính gác nhìn thấy thỉnh thoảng bốn người đứng lặng im nhìn quanh trên những khoảng đất Như để chút bớt nỗi buồn bực trong khi đi tuần tra. Nhưng những cái nhìn vô hại này là những cái nhìn tính toán và đầy cân nhắc. Bốn người trao đổi khẽ với nhau những nhận xét của họ mà bọn lính gác không thể nghe thấy được. Mãi đến chiều mới hết báo động. Tiếng còi rú lên thật dài, toàn trại trở lại hoạt động. Anh em tù nhân lũ lượt bước ra khỏi các nhà khối. Trong nhà bếp có tiếng loàng xoàng của những chiếc thùng to tướng đựng thức ăn. Bữa ăn buổi trưa thường bị chậm, món súp khốn khổ để lâu đã nguội tanh. Phía ngoài cổng cũng đang nhốn nháo. Lát lâu sau, tên Rainerbos mới đến máy phóng thanh hạ lệnh cho chuyến tù ra cổng. Nghe cái lệnh đó, những người trong trại nhỏ kéo ra đông như kiến. Tù nhân đứng thành nhóm lộn xộn trước các chuồng ngựa tuyết đã tan đám người chạy quanh chỗ này chỗ khác lõm bõm trong bùn lầy bẩn thỉu các chùm khối với các quản trị phòng phải vất vả và dồn đám người lộn xộn lại cho ngay ngắn họ kêu họ hét rồi xô đẩy chen chúc nhau và phải khó khăn chật vật lắm cuối cùng mới xếp được cái khối người ấy đi vào hàng ngũ Trong phòng đồ đạc một số ít đó đã được trao lại nhanh chóng. Herfen, Pipik và Kropinski đứng với nhau như ba người đồng lõa. Herfen cảm thấy tâm hồn mình bị khủng hoảng mãnh liệt. Anh bực bội phản đối đề nghị của Pipik cho đi tìm Jankowski để anh ta từ biệt thưa bé. Anh không muốn gặp lại Jankowski, và cũng không muốn nghe, không muốn biết gì hết. Trời ơi, André! Anh không thể để cho anh chàng tội nghiệp ấy ra đi như vậy. Thôi, đừng quấy giày tôi về chuyện đó nữa nha. Hơ thấy khắp người ngứa ngáy. Anh bỏ mặc họ đứng đấy, chuồn vào trong phòng nhân viên. Pipich thấy thất vọng. Maran, đi đi! Sau cùng, anh nói Kropinski chạy đến trại nhỏ báo cho Zankowski biết. Zankovsky đang trong tình trạng bối rối vô cùng. Chuyến tù sắp sửa đi thế mà không ai mang đứa bé đến cho anh. Chốc chốc, anh lại bước ra khỏi hàng ngũ yêu cầu khẩn khoản với anh chùm khối có cái đầu tròn nói liến thoáng bằng tiếng Ba Lan xin phép đi đến phòng đồ đạc. Anh chùm khối đang mừng vì đoàn người đã tập hợp được đâu vào đấy nên chẳng thèm nghe. Những lời van xin của Zankovsky Chỉ sốt ruột đẩy anh trở lại hàng ngũ Zankovsky dãy ruộng như một con chim mắc bẫy Kropinski tìm thấy anh trong tình trạng như vậy Zankovsky hết sức cảm động Chạy đến chỗ Kropinski bám chặt lấy anh Trên khuôn mặt bối rối của Zankovsky Nước mắt chảy ròng ròng Anh ta từ chối không chịu rời chạy Nếu như không có đứa bé. Kropinski không tìm được lời nào an ủi con người đau khổ kia. Đừng nên khóc nữa, anh ạ. Kropinski nói đi nói lại mãi. Anh cứ tin tôi đi. Chúng tôi có thể săn sóc đứa bé. Tốt hơn là anh. Jankowski lắc đầu quầy quậy. Anh ta đứng yên ở đó. Trông rõ vẻ thảm thương. Anh kéo chiếc mũ sám có vằn xuống tai cho khỏi lạnh, chiếc mũ tụt sâu xuống dưới chán, bộ đồ lùng thùng quá rộng đối với anh ta, đôi bản chân không tất đi, đôi guốc thì méo mó. Jankowski đưa ống tay áo đã vá chằng vá chịt lên lau đôi mắt nhòa lệ, rồi như một con vật đáng thương, anh chỉ còn chút sức tàn trong trái tim để cầu khẩn. Trao nó cho tôi đi. Xin anh trao nó cho tôi. Anh định quỳ xuống trước Kropinski, nhưng Kropinski nắm lấy vai anh giữ cho anh đứng thẳng lên và lay lay người anh dường như có thể làm cho anh ta tỉnh táo lại bằng cách đó. Đừng khóc anh ạ, đừng khóc nhé. Kropinski van lên con người mất trí kia. Tại sao thế? tại sao anh khóc nhiều thế anh không phải là bố của nó cơ mà zhankovsky phát khùng lên tôi còn hơn là bố của nó nữa kìa cảm động quá kropinski ôm chặt lấy con người đau khổ kia rồi nói đi đi anh ạ cầu xin đức mẹ che chở cho anh zhankovsky không buông ra vẫn níu chặt lấy anh Nhưng Kropinski không chịu nổi sự dây dứt ấy nữa. Anh ghì chặt con người cô đơn ấy mấy lần nữa, rồi dứt ra, bỏ chạy đi. Anh ơi! Anh ơi! Rankovsky gọi với theo. Nhưng Kropinski đã thoát ra rồi, không nghe thấy gì nữa. Hiếu đuối, Rankovsky rũ hai tay xuống, chỉ còn khẽ thút thít một mình thôi. Anh Trùm khối gắt gỏng thấy anh Ba Lan lại đứng ra ngoài hàng, giận dữ hét to lên. "Quái thật, anh kia cứ đứng quanh quẩn bên ngoài mãi làm gì thế? Đi về chỗ kia ngay." Jankowski ngoan ngoãn bước vào hàng, người cúi gập xuống vì nỗi đau đớn trong lòng. Anh lào đảo bước lên cùng với đoàn người dài đến sân kiểm soát. Tới đây Tiếng hò hét kêu la lại rộn lên. Tên Rainerbos đếm cả chuyến tù, sắp xếp lại, rồi hắn mở cổng, và con rết xám đen chậm chạp nặng nề bỏ ra khỏi trại. Trong khi đang bận rộn lo cho chuyến tàu đi, Kramer không nghĩ đến đứa bé nữa. Đến khi đoàn người khốn khổ kia đang lướt qua trước mặt anh, thì anh chợt thấy một tù nhân mang bị trên lưng, và anh lại nghĩ ngay đến nó. Có phải anh chàng đó không nhỉ? Anh ngạc nhiên tự hỏi, nhưng người đó không phải anh Do Thái, Ba Lan, Gia Cát, Zankowski. Anh đã lên đường, thất hẻo đi đến chạm sau, trên mình chẳng còn gì mang nặng nữa. Thôi, bây giờ thế là xong. Hơ thấy rõ ràng việc anh làm không thể khác được. Anh mệt mỏi ngồi trong phòng nhân viên chuẩn bị bản thống kê những đồ đạc của chuyến tù vừa đi để trao cho tên Sweiling. Trong khi đó, p cũng thở dễ dàng hơn. Mọi việc đều ổn cả. Đứa bé vẫn yên lành. Còn có gì đơn giản hơn thế nữa nào? Anh ấy làm sung sướng vì đã thắng được một trận đầu. Thắng ai chứ? Thắng bọn SS chăng? Thắng anh chàng do Thái Ba Lan, Jankovsky tội nghiệp kia ư? Hay là thắng cuộc sống ư? Hay là thắng số mệnh đây? Thật là phức tạp quá. Anh không nghĩ đến cái đó. Anh chỉ biết mừng vì con mèo con của anh đã được che chở, được bao bọc rồi. Còn Krupinski thì thế nào đây? Anh ngồi chỗ khuất trong góc nhà. Để đứa bé lên đùi và hát khe khẽ cho nó nghe, hát rất khẽ, những tiếng hát của quê nhà. Hơ Phen mang bản thống kê đồ đạc tới. Còn cái con mồi ấy, tên Sveilin nói, hẳn là đi với chuyến tù phải không? Hắn chề môi dưới xuống, thè lưỡi ra. Hơ Phen ngập ngừng một lát, và sau khi đã quyết định nhanh chóng, anh đáp lại. Thưa ngài thượng sĩ, vâng. Nhưng bây giờ thì mày phải câm miệng cả những thằng khác nữa đấy. Thưa ngài thượng sĩ, vâng. Suy linh cau mặt khó chịu. Thưa vâng, thưa vâng, hắn nhại lại. Chúng ta không cần phải đóng kịch với nhau nữa. Trong vài tuần nữa thôi quân Mỹ sẽ đến đây. Lúc đó mày có thể đem cái con mồi ấy ra. Và nói với người Mỹ rằng, sở dĩ được thế này là nhờ có ông thượng sĩ của chúng tôi đấy. herfen nuốt ực một cái, buộc mình phải trả lời ngay. Thưa ngài thượng sĩ, vâng, đúng như thế. Enzweilin quên cả thái độ nhẹ nhàng của hắn. Đồ quỷ, suốt ngày cứ vâng với dạ mãi. Dù sao đi nữa, mẹ kiếp, thật là tao cũng khá tốt bụng đấy chứ. Nếu chuyện này mà vỡ lở ra, thì mỗi thằng chúng mày đều phải vào bong ke cả. Thế nào thì tao cũng vẫn không việc gì. Mày hiểu chứ? Thưa vâng ạ. Tên Svailin ngả người ra sau ghế. Mày nhớ bảo bọn chúng mày hãy câm miệng đi nhá. Thưa ngại thượng sĩ, vâng. Pipich đã đem đến cho đứa bé một tách cà phê nóng trong đó anh đã quấy thêm vài thìa nước đường củ cải đứa bé hớp một ngụm rồi đẩy tách ra chính tớ cũng chẳng thích cái của này thế chúng mình biết cho đứa bé cái gì được đây kropinsky nhún vai chán nản mà chân tay nó gầy guộc quá rồi pi thử nắn nắn đứa bé chẳng có tí thịt nào trẻ con Là phải có bánh mì trắng, đường sữa nguyên chất chứ. Pipich bật cười. Sữa! Trời ơi, Marian, Tớ chẳng hề có bộ ngực trắng mềm đâu. Krupinski lắc đầu buồn bã. Pipich đưa hai tay lên xoa xoa cái đầu trọc tếu. Bỗng, anh buột miệng nói. Sao tất nhiên chứ? Thằng bé phải có sữa ăn chứ? Nhưng cậu lấy đâu ra được? Rõ là hình như Pipic đã có cách nào đó. Và một khi anh đã quyết thì không bao giờ anh còn nghi hoặc nữa. Ai gây ra cái trò này ở đây? Cậu hay tớ? Chính tớ. Anh cầu nhào nói. Nhưng ngay sau đó anh quỳ xuống bên đứa bé, vỗ vỗ đôi tay nhỏ xíu của nó. Nào, em bé nghe nào. Đến mai, chú Pipich sẽ đi ra một nơi có cánh đồng cỏ thật to. Ở đây có bao nhiêu là bò cái. Nó kêu bò bò ấy. Đứa bé cười. Pipich sung sướng lấy tay ôm choàng cái mặt nhỏ kia. Rồi em phải học cười với chúng tớ nữa, em bé ạ. Anh dúi một cái vào vai Kropinski trong lúc anh này đang ngạc nhiên. Mai, cậu sẽ phải cho nó bú. Hiểu chưa? Trong phòng nhân viên, Herfen không phải nói nhiều về việc tình hình thay đổi. Đứa bé sẽ ở lại trong căn nhà này. Việc đó đã được thu xếp. Anh giải thích bằng một cái hất đầu đầy ý nghĩa về phía phòng Tensweiling. Các anh em tù nhân trong đội commando hiểu anh ngay lập tức. Đừng nói với bất cứ ai trong trại rằng ở căn nhà chúng ta Anh làm một cử chỉ diễn tả vấn đề để khỏi phải nói hết câu. Chỉ cần làm thế là đủ. Sau giờ làm việc, Hơ Phen ngồi một mình bên bàn. Pipích không có đấy. Nhiều anh em đã bò cả vào giường. Đằng sau chiếc bàn của Hơ Phen, một nhóm người ngồi thì thầm, có vẻ sôi nổi. Những ý nghĩ đang gào thét trong đầu Hơ Phen. Có một cái gì chán nản. Đang đè nặng lên ngực anh. Anh chống đầu lên hai tay và nhắm mắt lại. Từ lâu anh đã biết là phải trình bày cho bô khâu hiểu ra. Anh có quá nhiều hèn nhát đến nỗi không dám làm việc đó, phải không? Anh có nên giấu kín đứa bé mà không nói với ai về chuyện ấy không? Kể cả với bô khâu và kê ư? Hơ Phen ngồi trầm ngâm. Tiếng thì thào phía sau lưng lọt vào tai anh. Quân Mỹ đã lập được đầu cầu mới gần op Các chiến xa đã chọc thủng được sang phía đông. Mũi dùi của nó đã tiến tới gần Men, gần Hanau và Asaffenburg. Ở phía đông của Bonn, những trận đánh lẻ tẻ đang diễn ra. Quân chiếm đóng Coblen đã rút về bờ sông phía đông. Ở binzen Những trận chiến đấu trên các đường phố đang diễn ra. Hơ Phen dần dần chăm chú nghe. Họ đã tiến khá xa rồi. Sự việc đã đi nhanh đến thế chứ. Chỉ việc giấu đứa bé đi thôi. Trong lòng anh, vẳng tiếng nhủ thầm. Anh mở mắt ra. Thực ra thì anh đã hành động bình tĩnh và sáng suốt hẳn chưa? Anh đã nghe theo lời thúc giục của con tim... Và để nó lôi kéo mình đi mà không biết đấy. Có phải là con tim mạnh hơn khối óc không nào? Con tim và khối óc. Khối óc và con tim. Như là một con thuyền không lái, Những ý nghĩ của anh đưa anh đi lang thang phiêu bạt, Và anh tự bào chữa bằng muôn nghìn cách biện hộ, Có lý. Nếu như anh qua một con sông đang chảy xiết, Có một đứa bé đang xếp chết đuối, thì anh sẽ làm thế nào đây? Không hề nghĩ đến thân mình. Anh sẽ phải nhảy ngay xuống dòng sông kia và không có gì tự nhiên hơn là thế. Herfen hít một hơi rất dài. Thế còn Buchholz và Kramer? Anh sẽ nói với ai về việc anh vừa làm đây? Các đội viên commando... Đều ở khối ba. Đó là những anh em tù nhân làm hầu bàn ở các câu lạc bộ sĩ quan, làm bếp, hoặc làm thợ may, thợ giày, chạy thư hay gác cửa cho bạn lính S.S. Các này. Tôi nhá. Pipic -ng ngồi xuống bên cạnh Van Derick, người làm việc trong nhà bếp của bạn S.S. và nháy anh ta ranh mãnh. Van Thấy ngay là trong đầu anh chàng bé nhỏ kia đang có chuyện gì đây. Cậu muốn gì hả? Sữa. Sữa ư. Để làm gì? Để uống. Hỏi ngốc thế. Cho cậu. Pipic bực mình. Tớ uống bia, nếu như tớ có. Anh kéo delic lại gần, khẽ rỉ tay. Là chúng tớ có một đứa bé mà. Cái gì? Pipik cẩn thận đưa mắt nhìn xung quanh, nói nhỏ điều bí mật ấy cho Vadelik biết, rồi đặt một tay lên vai anh ta. Im! Đấy, ca ạ. Vì vậy mà chúng ta cần một ít sữa cho đứa bé ấy. Chân tay nó gầy quá rồi. Cái hột lạc ấy có thể chết trong tay chúng mình mất. Đấy. Cậu nghĩ thế nào nào? Chỉ độ một phần tư lít thôi, được không? Vinelix suy nghĩ. Nhưng cậu làm thế nào đem sữa qua cổng được chứ? Thấy anh ta đồng ý, Pipic mừng rỡ. Để tớ lo việc ấy cho. Thế nhỡ chúng nó bắt được cậu thì sao đây? Pipic bực mình nói. Ai gây ra cái trò này ở đây? Cậu hay tớ nào? Vundelich phá lên cười rõ to. Hai người bàn bạc về việc đó. Chuyện này không đơn giản như người ta tưởng. Vì Pipich sẽ đem sữa đi như thế nào đây? Anh ta có thể xoay sở ra sao để có việc ở bên ngoài cổng và đem một ít quần áo cũ đến cho chạm may của bọn SS? Cái đó thì được. Như vậy là sữa sẽ phải đưa tới chạm may. Vundilich nhìn quanh khối ra hiệu cho một anh chạy thư. Gì thế nữa đây? Anh kia bước đến bên bàn hỏi. Nghe đây, sáng sớm cậu đến chỗ tớ mang một chai sữa về chạm may, rồi Rudy sẽ đến đó lấy nhé. Anh chạy thư bắt chặt tay pipích. Chào Rudy. Chào Alfred. Nhiệm vụ đó đối với anh chạy thư chỉ là trò đùa mà thôi. Trong khu bọn SS, anh ta đã quen làm như thế lắm rồi. Cho nên, anh ta chỉ nói được mà không hỏi han gì thêm. Vì việc không bình thường bao giờ cũng được giải quyết dường như đó là câu chuyện bình thường vậy. Bây giờ chúng mình còn phải đi báo với ô tô nữa, Vunelich nói. Rồi cùng Pipich sang trái bên kia của nhà khối. Ô tô anh Capo trong trạm may của bọn S.S. là một người đã đứng tuổi. Trước kia là một thợ may tư vì hay bàn tán xì xào mà bị tống vào trại này. Đang đứng bên cạnh loa nghe tin tức. Wunderlich kéo anh ta sang một bên. Sáng mai, tôi gửi đến chỗ cậu một chai sữa và Pipich sẽ đến đó lấy nhé. Anh thợ may gật gật đầu, giơ tay vuốt chéo lên môi trên. Đó là thói quen của anh ta trong đời sống bình thường trước kia khi anh ta còn để bộ ria. Nghe này, Pipic dặn lại anh thợ may. Tớ sẽ đem đến cho cậu một ít áo cũ. Cậu gọi chúng tới lấy những đồ ấy, hiểu chưa? Lan gơ gật, phải phải, cứ việc đem đến đây việc thu xếp để có được một phần tư lí sữa thật là một con đường phức tạp và là một con đường nguy hiểm đối với tất cả những ai sẵn lòng dính dáng vào đó nếu pi bị tóm ở cổng trại thì thế là vĩnh biệt luôn anh sẽ bị đưa ngay xuống kè. nếu may phúc lắm anh cũng bị một trận đòn nhừ tử nếu không đời anh sẽ kết liễu trong lò thiêu người Và cái đó hẳn là như thế rồi. Nhưng Pipic không sợ. Trong tất cả những việc điên rồ anh từng làm, bao giờ anh cũng nghe theo một tình cảm lạc quan. Ông trời chẳng bao giờ phụ lòng con người táo tợn. Ra đến cửa nhà khối, Vundelich dặn dò Pipic. Này cậu, chớ để nó tóm được đấy nhé." Pipik sắp sửa công vẫn quật lại, nhưng Vunilik xua tay vẫy anh đi, cười nói: "Tớ biết, chính cậu gây ra mà." Pipik lại đắc chí vội vã bước đi. Chờ vào trong nhà, Vunilik gặp một anh y tá của trạm y tế SS. "Này, Franz, sáng mai cậu có thể gửi đến cho tớ một ít đường được không?" Anh y tá lắc đầu vẻ nghiêm trang. Đường ấy à? Đường dùng cho bản thân chúng tôi cũng chẳng còn là mấy nữa là. Tớ cần cho một thằng bạn mà. Anh y tá thở dài nói. Cho một gói. Thế thôi. Tôi sẽ gửi qua anh chạy thư. Vundelich vỗ lên vai Frank. Kramer còn đang ngồi chuẩn bị cho một phiên điểm danh hôm sau thì Herfen bước vào anh ngồi xuống một chiếc ghế châm thuốc hút kremer liếc nhìn anh ta nó đi xong xuôi rồi chứ herpfenn im lặng hút thuốc một người trong đám anh em đi có cái bị trên lưng tớ đoán đó là kremer vừa viết vừa hỏi herpfenn chỉ cần gật đầu là kremer sẽ thỏa mãn nhưng anh không thái độ gì hết anh nhìn xuống sàn nhà kremer đâm ra ngờ vực này có điều gì thế herpfenn lấy đế giày dí nát đầu màu thuốc lá là tôi có cái này cần nói với anh đây kremer đặt bút chì xuống chả lẽ cậu không cho đứa bé đi hay sao herpfenn nhìn thẳng vào mắt kremer Đúng thế. Hai người đột nhiên im lặng. Trời đất. Kramer vùng dậy chạy ra mở toang cửa. Đó là thói quen anh vẫn làm để biết chắc rằng ngoài họ ra không còn ai nữa. Phòng nhân viên đã trống không. Kramer khép cửa lại và đứng tỳ vào cánh cửa. Anh cho hai tay vào túi, mím chặt đôi môi, nhìn thẳng trước mặt. Herfen Chờ đợi Kramer nổi giận, và anh cũng quyết sẽ hết sức chống cự lại. Nhưng Kramer vẫn im lặng một cách quái lạ. Một lúc lâu, anh mới nói. Cậu coi thường mệnh lệnh hả? Đúng, và cả không đúng nữa. Kramer chờ Phen nói thêm nữa, nhưng Phen lại im lặng. Thế à? Sau cùng thì Kramer hỏi. Hơ thở dài một cái, vì có một việc xảy ra. Anh ngần ngừ, rồi ngập ngừng thuật lại chuyện xảy ra giữa anh với tên Swayling. Anh làm như thế vừa là để giải thích, vừa là để thanh minh. Cậu có tin ở tất cả những điều cậu nói với tớ đấy không? Hơ đã lấy lại được lòng tin ở mình, trả lời bốp chát. Tôi không bao giờ bịa chuyện với anh. Kramer lấy vai ẩy mình ra khỏi cánh cửa một cách mệt nhọc, đi đi lại lại một lát, rồi nói như tự nhủ với mình rằng, Cố nhiên là cậu không nói dối tớ, nhưng... Anh dừng lại trước mặt Herfen, nhưng... Có lẽ cậu đang tự dối mình chăng? Herfen tỏ vẻ bực mình, và Kramer nói không hề úp mở. Cậu đã chơi với một thằng bịt bợm. Swayling là một thằng bịt đấy. Cái thằng vô lại kia chỉ muốn dùng chúng mình để che chở cho nó thôi. Nhưng Hoefen đã quyết tự binh vực mình, nên lại nói hăng hơn. Như vậy tức là mình đã nắm được nó ở chỗ mình cần đến. Krimer bật ra một tiếng cười khô khan giọng đọc nghệ sĩ ưu tú hà phương vừa gửi tới các bạn phần tiếp của tiểu thuyết trần trụi giữa bầy sói của nhà văn người đức bruno apis bản dịch của dịch giả phan ngọc thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình lần sau